chào anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Trương là lúc tàn diện thần linh nhìn tới thần vực thì sẽ phát sinh cái gì? Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là chương Ti Vận là phân thân của thần linh. Sau khi cảm thấy gọi là áp lực quá lớn mà xích mẫu thì lại đang ngủ say. lúc đó thì có cả cổ linh hoàng tham gia vào cái gọi là hành động săn giết hắn và tí nữa hắn bị cắn nuốt cho nên hắn đã chơi cái bài bẩn đấy là sử dụng các cái hình ảnh quá khứ và trong các cái hình ảnh đấy thì có hình ảnh mà lúc xích mẫu gọi là xuất hiện ở trong tiên cấm thì hắn coi như lấy được bản thể xích mẫu trong quá khứ ra để đối kháng với bọn người của của của của hứa thanh Cho nên là ngay cả là các cái tuyệt chiêu của đội trưởng định gọi là gọi mấy cái bọn thượng thần kia đến nhưng bọn kia nó rát chết nó không dám đến. Lúc này thì hứa thanh bắt buộc là phải lấy hình ảnh quá khứ của mình ra. Lúc đó thì là hình ảnh hắn nhìn thẳng vào là tàn diện thần linh lúc ngay thần linh mở mắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mắt của tàn diện thần linh cũng không hoàn toàn mở ra mà chỉ hé ra một đường khe hở nhỏ. Một chớp mắt khi khe hở này xuất hiện, thì thân thể hứa thành nổ vang, đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, giống như sóng dữ bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn. Từng khối máu thịt trong thân thể hắn nhanh chóng nổ tung, kinh mạch và xương cốt trong cơ thể cũng đều tan vỡ. Toàn bộ cơ thể không chống đỡ nổi, té ngã trên mặt đất. Vào thời khắc này, linh hồn cùng tu vi của hắn đều xuất hiện cảm giác ảm diệt, giống như hắn đã biến thành một ngọn nến. ngọn nến đang thiểu đốt toàn bộ để làm động lực cho tàn diện thần linh mở mắt. Nhưng mà cuối cùng thì tu vi của hắn vẫn là chưa đủ. Giờ phút này con mắt của tàn diện thần linh chỉ mở ra một khe nhỏ nhưng gần như đã hút khô hắn rồi. Nhưng cho dù là vậy, dù là ánh mắt của tàn diện thần linh chỉ mở ra một khe nhỏ cũng vẫn khiến cho thế giới trong nguyệt cung lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch. Thân ảnh quá khứ của xích mẫu Bát ra tiếng kêu rên, thân thể đang bị hòa tan, không ngừng tràn ra những xương đỏ đã phai nhạt, giống như là bị xóa đi vậy. Mà cánh cửa gỗ bên cạnh cũng run rẩy kịch liệt, đang mục nát, dâng lên hắc khí, trong đó chuyển ra âm thanh hoảng sợ đến tận cùng. Phụ thần, về phần đám người thế tử thì trong lòng họ cũng đều dâng lên, gợn sóng vạn trượng, sắc mặt từng người trắng bạch, thân thể họ đang bị xâm nhập nghiêm trọng. Một chiêu này của hứa thanh tùy hai mà một Chỉ cần là người trong thế giới này Thì đều bị ảnh hưởng Không phân địch ta Đội trưởng ở đó cũng đồng dạng là như vậy Lúc trước y dung nhập vào trong thân thể kiếp trước Hóa thành rất nhiều nhiễm trùng màu lam Mặc dù tuyệt đại đa số đều tan vỡ Trong lúc đối kháng với xích mẫu Và lúc thôn phệ cửa gỗ Nhưng vẫn còn có mấy con Ẩn tàng trên mặt đất Nguyên bản chúng nó đang dung hợp và lẫn nhau Muốn tạo lại thân hình Nhưng dưới mắt lên hết thảm mà bên trong tiếng kêu thảm thiết này trong mắt đội trưởng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ chỉ là hoảng sợ này hình như nó không phải đến từ tàn diện thần linh trên bầu trời mà đến từ bản thân của ngôi sao Hồng Nguyệt bởi vì trong lúc đội trưởng kêu dân, nơi ánh mắt nhìn tới chính là đại địa của Hồng Nguyệt y như là muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà lúc này hết thảy lời nói lại quỷ dị không cách nào truyền ra giờ phút này nếu như có người đứng ở một nơi cao nhìn bao quát hết thảy hồng nguyệt như vậy có thể thấy được thế giới của nguyệt cung cũng tương tự bị ảnh hưởng đại địa sừng sững một tòa thành trì phế tích một mảnh mơ hồ mông lung như quỷ trầm mặc trong mây máu bầu trời ảm đạm một đạo rồi lại một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời làm cho cả thiên địa lập lòe nhưng không hề có tiếng sấm chuyển ra mà chỉ có nước mưa im hơi lặng tiếng tung bay về phần tàn diện của thần linh trao cao trên bức màn trời không buồn không vui, lạnh hồng lùng, tựa hồ vẻ mặt duy nhất của nó. Dường như đối với nó mà nói thì tu sĩ cũng tốt, mà phàm tục cũng được, dù là thượng thần thì cũng không khác nhau quá lớn. Giờ khắc này dị chất đến từ tàn diện thần linh bốc lên, giống như đầu nguồn xâm nhập và hết thảy. Sự bá đạo và kinh khủng của tàn diện thần linh xa xa không phải những thứ thần linh khác có thể so sánh, hoặc là nói thần linh thì cũng phải bị nó xâm nhập. Dẫu sao thì trên đại lục vọng cổ, ánh mắt của tàn diện thần linh có thể hóa thành cấm khu. Nếu như lại nhìn vào cấm khu thì liền hóa thành cấm địa, mà nhìn vào cấm địa thì sẽ thành thần vực. Còn bản thân Nguyệt Cung cũng là một loại thần vực. Không có ai biết nếu như tàn diện thần linh lại nhìn vào thần vực thì sẽ phát sinh cái gì. Toàn bộ đại lục vọng cổ từ lúc tàn diện thần linh xuất hiện đến nay chưa từng xuất hiện qua chuyện tương tự. Hiện giờ cực hạn lớn nhất mà tàn diện thần linh nhìn vào. chính là ba lần thần vực do ánh mắt toàn diện thần linh mà hình thành nhưng sau khi thần vực hình thành thì nó chưa từng bị nhìn lại lần nữa bây giờ mặc dù toàn diện thần linh xuất hiện trước mặt chỉ là cảnh tượng trong trí nhớ của hứa thanh nhưng vị cách của nó thì rất cao dù là con mắt trong cảnh tượng kia xa xa không bằng bản thể nhưng vẫn có một chút thần uy như trước vì vậy Giờ phút này nơi đây liền xuất hiện một màn mà trong vô số năm qua chưa từng xuất hiện trên toàn bộ đại lục vọng cổ. Đó là ánh mắt của tàn diện thần linh nhìn vào thần vực. Toàn bộ nguyệt cung, toàn bộ ngôi sao hồng nguyệt lập tức ngưng kết lại, phát triển về một hướng không rõ. Cái loại phát triển này nó vô cùng huyền diệu và thâm ảo. Đầu tiên, nguyệt cung cũng tốt mà ngôi sao hồng nguyệt cũng được. Nó dường như đã bị ngăn cách ở bên ngoài thời gian của đại lục vọng cổ. Toàn bộ ngôi sao Hồng Nguyệt, kể cả Nguyệt Cung, lập tức mục nát đi, rồi lại lập tức lần nữa hình thành. Núi đá, cung điện, hết thảy mọi thứ trên ngôi sao đều đang biến hóa. Cái loại biến hóa này nó tương quan cùng với thời gian. Giờ phút này, tốc độ dòng chảy thời gian trên ngôi sao Hồng Nguyệt đang cuồng bạo. Toàn bộ ngôi sao, lúc thì xuất hiện, mặt đất của hình dạng viễn cổ, khi thì lại hủy diệt chia năm xẻ bảy. Lúc không ngừng mà biến hóa, lại giống như tiết điểm thời gian khác biệt. nhảy lên cực nhanh mà chỉ có ngôi sao hồng nguyệt như vậy còn bên ngoài ngôi sao thì hết thảy như thường mà loại biến hóa như thế cũng mang cho mọi người chấn động và hoảng sợ đến cực hạn càng có âm thanh run rẩy của nguyệt viêm thượng thần đến từ bên trong cửa gỗ vang lên dừng lại phụ thần nhìn về thần vực sẽ hình thành sự tình rất đáng sợ dừng lại mau đến cố cuối cùng nguyệt viêm thượng thần bên trong cửa gỗ phát ra tiếng kêu bén nhọn đến cực hạn Tiếng kêu này xuyên kim liệt thạch có thể làm tan vỡ hết thảy tâm thần. Nhưng vào lúc này, ngôi sao Hồng Nguyệt với vô số tiết điểm thời gian đang nhảy loạn lên cuồng bạo, lời này căn bản không cách nào chuyển ra quá xa. Cuối cùng Nguyệt viêm thượng thần chỉ có thể lựa chọn chuyển âm tới chỗ của Trần Nhị Ngưu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể đang hình thành của Trần Nhị Ngưu không cách nào điều khiển, tự động, dừng kêu thảm thiết lại, hoảng sợ trong mắt vô cùng nồng đậm. Mạnh mẽ nhìn về phía hứa thanh Cấp tốc mở miệng Tiểu thanh mau dừng lại đi Một khi tàn diện thần linh nhìn vào thần vực Sẽ xuất hiện thần giới Thần giới không thể giải thích Nó thuộc về thứ rất đáng sợ Đội trưởng lo lắng Bò cun cút về chỗ hứa thanh Chỉ là giờ khắc này Ý thức của hứa thanh đã lâm vào trong một mảng không minh Không ngã, không linh Chỉ còn lại bản năng khu động hai mắt Năm đó nhìn ngôi sao hồng nguyệt biến hóa Ở trong cảm giác của hắn thì thời gian dường như đã trở thành một đường thẳng có đầu có cuối, mà ngôi sao Hồng Nguyệt chính là đang đi trên con đường thẳng tắp này, nhưng cũng không phải là cố định mà nó cứ không ngừng nhảy lên xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào trên tuyến đường này. Mỗi một lần thoáng hiện lên thì đều là một tiết điểm thời gian khác biệt và lại càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một mảng mơ hồ, mà trong mơ hồ đó. Bên ngoài xuất hiện một tầng biến hóa nữa, chỉ thấy ngoài ngôi sao Hồng Nguyệt lại xuất hiện ngôi sao Hồng Nguyệt thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư, sau đó là vô số ngôi sao Hồng Nguyệt đã chiếm cứ toàn bộ hư vô. Thời không, không khống chế được, giọng nói của đội trưởng lúc này càng run rẩy Ngay từ đầu ngôi sao Hồng Nguyệt theo ánh mắt của tàn diện thần linh xuất hiện khái niệm thời gian cho nên nó đang cuồng bạo, đang nhảy nhót. Mà sau đó thì được trao cho không gian, vì vậy mới xuất hiện vô số không gian, vô số hồng nguyệt. Trở thành thời không, vừa là một cái cũng là vô số. Đội trưởng kêu rên, toàn lực ứng phó để tiếp tục bỏ đi như một con sâu đo. Vô biên vô hạn, những ngôi sao hồng nguyệt đó, nguyên bản từng cái đều nhảy động ở trong thời không riêng của mình, lập lòe ở trong thời gian của riêng mình. Nhưng hôm nay theo vô số hồng nguyệt xuất hiện, chúng nó không còn cực hạn trong riêng phần thời không của mình nữa, mà là nhảy ra ngoài, thời không thác loạn lẫn nhau, không ngừng trùng lập lẫn nhau, lại không ngừng tản ra. Khi thì mấy cái chất chồng lại, có khi thì mấy trăm ngàn chất trồng hòa hợp vờn quanh lẫn nhau, tứ tán rồi lại giao thoa. Không có bất kỳ trật tự, cũng không có bất kỳ quy tắc nào. Trong lúc này cảm giác áp bách mang đến cho đám người hứa thành dĩ nhiên đã lên đến cực hạn. Giờ khắc này thì thần linh cũng tốt mà tù sĩ cũng được, bọn họ đều xuất hiện ngang hàng nhau, bởi vì đều không thể đối mặt, không cách nào chống cự. Riêng phần mình tan vỡ, riêng phần mình tràn ra máu tươi, riêng phần mình hoảng sợ. Cho đến khi vô số ngôi sao hồng nguyệt mơ hồ dung hợp lại với nhau, khiến cho tất cả thời không cũng hóa thành mông lung. Mà sau mông lung, hình như còn có cái gì đó tồn tại. Ngựa thanh mở mịt nhìn tới, vào lúc đang muốn thấy rõ thì thân thể hắn chấn động. Thiên địa chỗ ngôi sao Hồng Nguyệt trong chốc lát đã ngừng kết lại, một lần nữa khổng nhúc nhích. Không chỉ nơi đây bất động mà những ngôi sao Hồng Nguyệt khác cũng dừng lại. Ngay sau đó dường như không có lực lượng để tiếp tục thăng hoa, cho nên riêng phần mình toái diệt. Từng ngôi sao Hồng Nguyệt toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán như bị xóa đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại khoảng chỗ hứa thành, khái niệm thời gian trên đó cũng tiêu tán. hết thảy mọi thứ lúc trước làm sao xuất hiện thì bây giờ liền đảo ngược lại theo hướng đó trong nháy mắt tiếp theo ngôi sao hồng nguyệt khôi phục ngục nguyệt cung khôi phục hết thảy tất cả đều trở về bình thường mà phế tích ở dưới đại địa nguyệt cung giờ phút này cũng tan biến tàn diện thần linh trên bầu trời cũng tương tự tản ra từ đầu đến cuối con mắt thần linh chỉ mở ra một khe rất nhỏ lực lượng của hứa thanh cuối cùng không cách nào cung cấp đủ cho tàn diện thần linh hoàn toàn mở mắt Giờ phút này bên trong thủy tinh màu tím của hắn Cũng không còn cảnh tượng tản diện thần linh mở mắt nữa Mà theo hết thảy khôi phục lại Xích mẫu đến từ quá khứ Trong ký ức của trương ti vận giữa không trung Thời gian chỗ ả đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ Kể cả bản thân ả Cũng tan thành cho bụi Thời gian tản đi Lộ ra thân ảnh trương ti vận Gã đứng đó mà thân thể run rẩy Biểu cảm thông rong bình tĩnh sớm đã không còn Mà bị cơn hoảng sợ đến cực hạn thay thế đồng thời thân thể gã đang nhanh chóng giả yếu rồi dần tiêu tán giờ phút này cánh cửa gỗ của viêm nguyệt thượng thần cũng đang run rẩy và cấp tốc ẩn nấp đi về phần đám người thế tử thì dĩ nhiên đã hôn mê hàng loạt đội trưởng thì cố lê lết bò tới bên cạnh hứa thanh mở miệng la lớn như muốn cắn xé để nhắc nhở hứa thanh đình chỉ giờ phút này theo hết thảy nghịch chuyển y đang há miệng mở mắt sửng sốt ra tiếp theo liền thấp giọng mở miệng tiểu sư đệ đáp ứng ta Đừng có dùng chiêu này ở địa phương của thần linh. Hứa thanh vẻ mặt mỏi mệt vùng vẫy ngồi dậy, không kịp thở, đồng thời cũng có cảm giác tim đập nhanh, lan tràn ở trong người. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn không biết được tại sao lại như vậy, có thể cảm nhận được một thứ rất đáng sợ. Giờ phút này miễn cưỡng ngẩng đầu, hứa thanh quét mắt nhìn đội trưởng, rồi nhìn về phía trương tì vận ở phía xa. Thân thể trương ti vận đang tản đi, hai chân đã tan biến, hai tay cùng với phân nửa thân hình trở thành cho bụi, cuối cùng như bị xóa đi, tan biến ngay trong mắt của hứa thanh. Bụi gai mà gã đội trên đỉnh đầu cũng chuyển đến âm thanh ken két và liên tục vỡ vụn, nhưng cuối cùng thì vẫn còn lại một đoạn nhỏ. Đoạn gai nhỏ đó lập rè ra ánh sáng màu tím, cho hứa thanh một cảm giác rõ ràng có chút tương tự cùng với ánh sáng từ thủy tinh màu tím của mình. Lúc này ánh sáng bộc phát, thân ảnh mơ hồ của Trương Ti Vận lại dần được hình thành bên trong, càng có âm thanh khản khản vang lên. Chỉ thiếu chút nữa, hứa thành, người thiếu chút nữa đã xóa đi cả bản thể của ta. Nhưng cuối cùng bản thể vẫn còn thì ta liền không ngại. Một màn này khiến ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại, nhưng vẻ mặt không có biến hóa quá lớn. Tính cách quán, để chắn làm việc từ trước tới giờ không chỉ có một loại thủ đoạn. Vì vậy, liền nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ, Trong chốc lát thân ảnh cổ linh hoàng trực tiếp xuất hiện trước mặt thân hình Trương ti Vận đang được hình thành trở lại. Cũng không ra tay đối với gã, mà cầm một vật trong tay, nhấn một cái vào mặt Trương Ti Vận, sau đó lại lập tức ẩn nấp ngay. Vào lúc ẩn nấp, thân theo bản năng liếc mắt nhìn hứa thành trong mắt rõ ràng mang theo một sự kiềng kỵ mãnh liệt. mà giờ khắc này, biểu cảm trên mặt Trương Ti Vận biến đổi, bởi vì trên mặt gã đã nhiều hơn một vật, đó là một cái mặt nạ. Chuẩn xác mà nói thì đó là da mặt của lão giả có biểu cảm đau khổ trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nó có một cái tên được gọi là tử bi. Năm đó ở trong tiên cấm thất già đã mang theo hai đệ tử đi qua một chỗ tiên thuật điện. Ở trong đông đảo mặt nạ da người trong đó lão lấy ra hai cái tặng cho hứa thanh và trần nhị Ngưu Hai cái mặt nạ da người kia thì đều là tiên thuật cả. Một cái tên gọi là Thiên Cẩu, bởi vì phù hợp với tính cách thích cắn người ta của Trần Nhị Ngưu cho nên đã bị y cầm đi. Cái khác vốn là không thích hợp cho hứa thanh sử dụng, nhưng hứa thanh cân nhắc đến là mình có một người bạn chính là cái đầu trong nhà tù 132 khu đinh, vì vậy liền giữ lại. Thuật này tên gọi là Tử Bi, tác dụng của nó đơn giản và chỉ có một, đó là người đeo lên cái mặt nạ ra người này có thể thay thế sinh linh mà mắt nhìn thấy để thừa nhận hết thảy. Nguyên bản trong giả thiết của hứa Thành sẽ để cho cái đầu mang mặt nạ đó và thời khắc hắn gặp phải nguy cơ sinh tử sẽ để cho đối phương gánh vác. Chẳng qua là từ đó một đường đi đến hôm nay, hứa thanh vẫn chưa gặp phải lúc nào cần dùng, cho đến giờ phút này. Mà tiên thuật mặc dù tồn tại sự khác nhau không nhỏ cùng với thần thuật nhưng cuối cùng nó là một loại pháp thuật quỷ dị. Nhất là thất gia đã từng nói, căn cứ vào sách cổ ghi chép thì năm đó cái tên chân chính của loại pháp thuật này được gọi là cấm thuật. Về sau vì để tô điểm cho nó đẹp cho nên người ta đổi xưng hô thành tiên thuật. Nhưng Hứa Thành cũng hiểu, tai hại của cái loại tiên thuật tử bi này, đó chính là nhất định phải một nơi ánh mắt nhìn tới thì mới có thể. Mà cũng may cái loại ngóng nhìn này không cần phải lâu, chỉ cần liếc mắt là được. Cho nên hầu như ngay lúc mặt nạ da người đeo lên mặt trường ti vận, hứa thanh lập tức không chút do dự, ánh mắt quét qua người đại sư huynh ở bên cạnh, sau đó quay đầu, muốn bày bức họa thứ hai trong thủy tinh màu tím ra. Mặc dù hắn không cách nào chống đỡ tàn diện thần linh hoàn toàn mở mắt và cũng bị rút đi rất nhiều sinh cơ, nhưng đó là bởi vì tàn diện thần linh ở trong cảnh tượng có vị cách rất cao. Nhưng mà tử thanh thái tử trong bức hình thứ hai thì hiển nhiên có tồn tại sự chênh lệch nhất định cùng với tàn diện thần linh trên phương diện vị cách. Cho nên hứa thanh có thể thử nghiệm thể hiện nó ra. Mà trọng điểm là một ánh mắt hứa thanh nhìn Trần Nhị Nghiêu Giữa bọn họ thì đã hiểu rõ lẫn nhau đến trình độ không cần mở miệng. Cho nên chỉ cần một ánh mắt Trần Nhị Ngưu liền không chút trần chờ Lập tức mở miệng lớn cắn lên cánh tay của hứa thanh. Một phát cắn này không phải là thôn vẹt mà là chuyển dưỡng. Chỉ trong chốc lát, sinh cơ đến từ trần Nhị Ngưu tràn vào cơ thể hứa thanh. Mặc dù cách để cho, thần linh hoàn toàn mở mắt ra, còn tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng cũng trợ giúp hứa thanh có thể miễn cưỡng, thử triển khai cảnh tượng thứ hai, trước mặt một lần. Toàn thân hứa thanh chấn động, thủy tinh màu tím trong cơ thể bộc phát ra tia sáng lập lòe, xuyên qua thân hình hắn, sau đó trở thành nguồn sáng tím, khuếch tán ra vô tận ánh sáng về bốn phía. Hứa Thanh có thể nghĩ biện pháp che giấu một chút ánh sáng tím, nhưng hắn không làm vậy, chẳng những không che giấu mà ngược lại còn phóng thích ở trình độ lớn nhất, để cho cái bụi gai, thần quan lưu chuyển trên đỉnh đầu Trương Ti Vận xuất hiện quang mang tương tự. Mà hết thảy trình bày thì dài, nhưng trên thực tế nó đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Theo toàn thân Hứa Thanh bộc phát ánh sáng tím lóng lánh, Trương Ti Vận bị cổ linh hoảng đắp cái mặt nạ ra người lên mặt cũng chấn động tâm thần. Gã là phân thân của xích mẫu, có đủ toàn trí toàn năng, nhưng vị cách của cổ linh hoàng tương tự như gã. Bởi lão quấy nhiễu mới khiến cho trương tỷ vận toàn trí toàn năng bị xuất hiện chỉ hoãn, mà lúc này chút trì hoãn đó là cực kỳ chí mạng. Bởi vì gã không biết hiệu dụng của chiếc mặt nạ bao phủ bên ngoài, mà quan trọng nhất là ánh sáng tím trên người hứa thành cũng đưa tới sự chú ý vô cùng mãnh liệt, dẫn động cây bụi gai gã đội trên đầu phải chuyển động. Vì vậy mà ánh mắt của gã theo bản năng rơi vào ánh sáng tím tràn ra trên người hứa thanh. Vừa nhìn vào hứa thanh, toàn thân Trương thị Vận lập tức chấn động. Gã thấy được một bức tranh trước mặt và cũng dung nhập vào trong cảnh tượng đó. Không chỉ có gã nhìn đến, giờ phút này đội trưởng vào cổ Linh Hoàng. Quay ngược lại, cũng đều nhìn thấy cảnh tượng hiện ra trong nguyệt cung. Bầu trời đã bị cảnh tượng đó thay thế, một mảnh lờ mờ, mây máu lần nữa buông xuống bên trong đại địa của một mảnh phế tích, hứa thành đang đứng đó. Thân ảnh quán trùng lập với một tiểu Nam Hải lộ ra trong cảnh tượng. Tiểu Nam Hải kia đang khóc, mờ mịt, bất lực, hoảng sợ, đủ các loại cảm xúc xuất hiện trên người tiểu Nam Hải. Mà bầu trời giờ phút này có sấm sét đảo qua, không có tàn diện thần linh mà chỉ có một thanh niên thân mặc trường bào màu đen. Thanh niên này có bộ dạng vô cùng tuấn mỹ, cực cười tương tự với hứa thành sau khi thành niên. Gã đứng ở đó nhìn hứa thành, theo một tiếng than nhẹ, từng bước một từ trên trời bước xuống. Mây máu tách ra trước mặt, gã cứ như vậy cất bước, cho đến khi tới sau lưng hứa thành, nhẹ ngẩng đầu đặt tay lên đầu hứa thành. Đệ đệ, không khóc. Một khắc giọng nói ôn hòa vang lên, tiểu năm hài dung hợp cùng hứa thành đang muốn quay đầu. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Một cỗ lực lượng diệt sạch đã bộc phát ngay trên đỉnh đầu hắn, quanh một tiếng, đầu của tiểu Nam Hải vỡ nát, thân thể tan tành, hình thần câu diệt. Mà ngay tiếp theo toàn thân hứa thanh bên đó cũng chấn động, xuất hiện vô số khe hở, nhất là cái đầu càng là như vậy, mắt thấy sẽ phải theo đó mà chia năm xẻ bảy. Đúng vào lúc này, Trương Tỳ vận nhìn qua cảnh tượng, trong miệng gã chuyển ra tiếng kêu rên thê lương. Thời khắc này bụi gai độ trên đỉnh đầu cũng phát ra ánh sáng tím lập lòe, gã đang chống cự Vào trước mắt ấy, hết thể ánh mắt nhìn thấy đều hiện ra trên người gã. Tiên thuật từ bi đã thay thế sự đau khổ, thay thế thương thế, thay thế luôn cả tử vong. Lấy thế để, hoài từ. Vì vậy tiểu Nam Hải trong cảnh tượng tàn vỡ, nó không có ảnh hưởng với Thanh, mà trực tiếp ảnh hưởng đến trương ti vận. Âm thanh kêu rên bén nhọn thế giới nổ tung, nguyệt cung dung chuyển. Theo tổn thương được di dời, thân hình vừa mới hình thành của Trương Ti Vận sau khi nhận lấy tổn thương từ tàn diện thần linh, vốn đang ở trình độ suy yếu nhất. Giờ phút này lại phải thừa nhận một đoàn phá hủy như vậy, thân hình kia lập tức lần nữa tàn vỡ chia năm xà bảy. Cả cái đầu cũng là như vậy. Trong mắt gã lộ rõ vẻ đau khổ và khó hiểu, càng có sự thất lạc. Đây chính là cảm xúc của Tiểu Nam Hải khi còn sống. Trong nháy mắt tiếp theo, cái đầu của trương ti vận nổ tung, bụi gai trên đỉnh đầu cũng rung động mạnh lần nữa vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn một ít bụi gai màu tím rơi xuống mặt đất. Phân thần của xích mẫu trong đó không còn tồn tại, trương ti vận cũng chân chính tử vong, cảnh tượng tiêu tán. Trong chớp mắt thân hình do nhiễn trùng tạo thành của đội trưởng liền trực tiếp vọt tới với tốc độ ánh sáng, bộc phát cực hạn của bản thân. Nhái mắt đã lao đến nơi mà Trương Ti Vận tử vong, bắt lấy một đoạn bụi gai màu tím vừa rơi xuống. Mà bên cạnh chỗ đó, thân ảnh của cổ Linh Hoàng liếc mắt hiển lộ cũng đang bắt tới, và lại tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy sẽ bị thần bắt lấy, đội trưởng liền điên cuồng hét lớn một tiếng, sau lưng biến ảo ra hư ảnh của thiên cầu, hùng hắn nuốt về bên đó. Cùng lúc đó hứa thành phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân cao thấp đồng dạng cũng vậy, rất nhiều huyết dịch chảy xuôi theo khe hở. Nhất là bộ mặt cảng là như thế, thân thể lào đảo lui về phía sau. Trong mắt thấy một màn này, trên người hắn cưỡng ép lập lẻ ánh sáng tím. Nó là của ta. Lời của hứa thanh để cho động tác cổ linh hoàng khựng lại. Nếu như người bên ngoài mở miệng như vậy, thì thần sẽ không để ý. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy hứa thanh, thể hiện ra cái lực lượng kinh khủng kia tới hai lần. Mức độ kiên kỵ của thần đối với hứa thanh đã tăng lên rất cao. Lại nghĩ tới còn có bữa tiệc lớn sau này, hắn liền có chút dừng lại trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng hóa thành thiên cầu gào thét đớp tới trực tiếp nuốt luôn đoạn bụi gai màu tím kia vào sau đó nhanh chóng cuốn ngược lại về bên người hứa thanh vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào cổ linh hoàng ánh mắt cổ linh hoàng chớp lên đào qua trần nhị ngưu cuối cùng nhìn tới hứa thanh vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này một tiếng gầm nhẹ vàng theo phẫn nộ bỗng nhiên từ lòng đất của nguyệt cùng chuyển ra Tiếng gầm này tuyệt đối không phải là tu sĩ có thể phát ra được. Nó vang lên, làm cho cả ngôi sao hồng nguyệt bộc phát ra hồng băng Mặt đất nhanh chóng bị hòa tan, hình thành biển máu. Biển này vô cùng sền sệt, càng có mùi máu tươi nồng đậm, ngút trời hách địa. Khí thức của thần linh rực lên ngập trời. Vào thời khắc này, tế nguyệt đại vực ở bên ngoài cũng bị làm cho chấn động. Đó là âm thanh của bản thể xích mẫu. Thần đã hoàn toàn thức tỉnh. Cùng lúc đó bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực ở một nơi cách nơi này rất nhiều đại vực, ở địa phương trung tâm của khắp cả thế giới vọng cổ, chỗ đó tồn tại một vực cực kỳ thần thánh đối với nhân tộc. Tên của nó được người ta gọi là Hoàng Đô Đại Vực. Vị trí của nó cách Tế Nguyệt Đại Vực là vô cùng xa xôi. Dựa vào bản thân tu sĩ thì dù có phi hành cả đời, cũng rất khó mà tới được. Mà giờ khắc này, chính giữa Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc có một tà hùng thành phải to khoảng một quận. thành này rất mênh mông trong đó lổn các như rừng có vô số nhân tộc sinh sống trong đó mà thứ bắt mắt nhất trong nội thành chính là một tòa hoàng cung xa hoa hùng vĩ dưới mắt trong một chỗ của đại điện hoàng cung có hai người ngồi đối diện đang đánh cờ với nhau một người trong đó là một nam tử trung niên mặc áo bào màu da cam tóc dài được một cây châm gỗ chạm khắc hình rồng buộc lên ngồi chỗ đó tựa như long bàng hổ cứ trên người tản mát ra uy áp tương tự như trời Càng có hoàng khí vô hình lan tỏa ra bốn phía, huyễn hóa ra cự long, phun ra nuốt vào, hào quang ở trong thiên địa. Người này chính là nhân hoàng đương đại, khí thế của y như cầu vồng đồng thời tướng mạo cảm theo vẻ uy nghiêm, mắt ngậm tinh thần, giờ phút này cầm trong tay quân cờ trắng, nhàn nhạt mở miệng. Quốc sự, bây giờ chiến tranh bác thiên tộc, ngươi cho rằng kết quả sẽ thế nào? Nói xong y đang muốn hạ con cờ trong tay xuống, hai mắt bỗng nhìn khẽ nhúc nhích nhìn người đối diện quốc sư ngồi đối diện với nhân hoàng là một thanh niên mặc trường bào màu tím tướng mạo tuấn lãng gần như yêu nghiệt tóc dài tản mạn xõa trên mặt đất trên mỗi một cọng đều hình như ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần nếu như hứa thanh ở đây như vậy liếc mắt lên có thể nhận ra người này chính là tử thanh thái tử dưới mắt người đó đang cầm quân cờ đen trong tay nhưng trong mắt rực rỡ lại có một vòng mây mù lướt qua sau khi nghe được giọng của nhân hoàng mây mù trong mắt của tử thành tản đi nhẹ giọng mở miệng không có gì bệ hạ chẳng qua là có người dùng một đoạn thời gian của ta trong mắt nhân hoàng như có thâm ý cờ trắng hạ xuống bàn đang muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt y bỗng nhiên biến đổi chợt ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài điện ánh mắt của tử thành thái tử nheo lại cũng tương tự ngẩng đầu cùng lúc đó cự long trên bầu trời phát ra tiếng gào thét ngập trời Sóng âm thanh chuyển khắp bát phương, nhìn chăm chăm lên bức màn trời. Không chỉ bọn họ như vậy, mà rất nhanh có từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát trong hoàng đô, đồng thời khóa chặt lên bầu trời. Mọi ánh mắt đều nhìn tới một mục tiêu, chính là tàn diện thần linh. Tàn diện thần linh trên bầu trời vẫn nhắm mắt như trước, chỉ là vào lúc này đầu của thần bỗng nhiên hơi nhúc nhích, vị trí chuyển tới chính là phương Nam. Nơi đó là phương hướng của Thánh Lan Đại Vực, cũng là phương hướng của Tế Nguyệt Đại Vực, càng là phương hướng của ngôi sao Hồng Nguyệt. Giờ phút này có không ít vạn tộc chú ý tới một màn này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại lục Vọng cổ đều phải kinh hãi. Mà có rất ít người biết tại sao tàn diện thần linh lại là như thế. Sự tình bên trong Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì có quyền hành xích mẫu mà người ngoài không thể dò xét. Nhưng bất luận là như thế nào, cử động của tàn diện thần linh cũng làm cho tất cả các hạng người đỉnh phong trên đại lục vọng cổ không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh. Những hạng người cảm thấy tim đập nhanh này thì đã bao gồm các cường giả quẩn thần xuất hiện ở vùng đất của hắc thiên tộc hiện giờ. Trong hóc thiên tộc đang có một trận kịch biến bộc phát ra, đó là chiến tranh. Sau khi nhân hoàng phóng ra hai quả thự quang tri dương nguyên vẹn lần trước, Hắc thiên tộc đã đại bại, tử thương vô số, cuối cùng chỉ có thể đưa toàn tộc qua đầu rút cổ trong đại vực của bản thân, phát động vực bảo, hình thành lớp phòng hộ, dùng cái này để chống cự lại. Mặc dù nhân tộc đã lui binh, nhưng bên trong hắc thiên tộc bị ánh sáng do thự quang trì dương tạo thành. Bao phủ chỗ đó, tổn thương lúc nào cũng tồn tại, nhưng năm gần đây tộc nhân tử vong càng ngày càng nhiều, tộc nhân mới sinh ra thì đúng là mười không còn một. Đối với Hắc thiên tộc mà nói, đại giới của trận chiến đó là quá lớn, lớn đến mức căn cơ của tộc quần cũng đều bị rung chuyển. Mà hình như thần linh của bọn họ cũng đã bỏ rơi họ, vô số lần hô hoán, nhưng thủy trung lại không đáp lại chút nào. Khiến cho Hắc thiên tộc càng ngày càng thê thảm, bởi vì đặc tính của bản thân, trong mấy năm này bọn họ liên tục gặp phải khó khăn, cũng không có dư lực để đi phát động chiến tranh, bọn họ chỉ muốn sống qua được cái hồi trời đông giá rét này. Nhưng chiến tranh không phải là cứ không muốn Thì nó sẽ không đến Lần này một phương phát động Chiến tranh là đến từ Thánh Lan Đại Vực Quân đoàn nhân tộc cùng với Quân dưới trướng của Thánh Lan Đại Công Tước Đã xé rách một lỗ hổng Trên lớp phòng hộ của Hắc Thiên Tộc Mà theo lỗ hổng này mở ra Đại quân tràn vào Thống lĩnh của đại quân nhân tộc không phải thất hoàng tử Mà là cường giả đến từ lực Thế lực bên ngoại của gã Một trong tam thập tam thiên vương Của nhân tộc hiện nay Được gọi là Thiên Thương Vương Gã cũng là cứu cứu của thất hoàng tử. Gã đích thần dẫn quân, thống lĩnh toàn bộ quân lực bên trong thánh lan đại vực, khởi phát chiến tranh với hắc thiên tộc. Cũng chính là gã dựa vào trí bảo mà mở ra bức màn phòng hộ của hắc thiên tộc. Ngay cả thánh lan đại công tước đối mặt với thiên thường vương cũng phải hạ thấp thái độ, bởi vì mỗi một vị trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc thì đều là uẩn thần. Giờ phút này trong lúc chiến tranh bộc phát, trong khi chiến trường nổ vang, giết chóc động trời. Trong đại vực của hóc thiên tộc, bất kể song phương địch ta, chỉ cần là người có tu vi đỉnh phong, trong chốc lát tâm thần đều chấn động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn tới cản diện của thần linh. Một khắc khi vạn tộc ngóng nhìn, thì ở tế nguyệt đại vực trên ngôi sao hồng nguyệt, bên trong nguyệt cung, khí thức của xích mẫu cũng dựng lên ngập trời. Đại địa nguyệt cung biến thành một biển máu sền sệt. Giờ phút này trong khi biển máu không ngừng bốc lên, đám người thế tử cũng lần lượt thức tỉnh, riêng phần mình lui ra phía sau. Lúc đến gần hứa thanh, cảm giác suy yếu trên người họ là cực kỳ rõ ràng. Thường thế của hứa thành cũng rất nghiêm trọng, đội trưởng bên đó đồng dạng cũng là như vậy. Tất cả bọn họ giờ phút này đã sắp tới cái trình độ mà bên tây người ta gọi là dâu hết đèn tắt. Tiếp theo không phải là thứ mà chúng ta có thể can thiệp nữa. Đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thành, khàn giọng mở miệng. Hứa Thành yếu ớt gật đầu, nhìn về biển máu trước mặt. Biển máu càng ngày càng bốc lên, âm thanh nổ vang, xoay nhanh, hình thành những vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy đó có một đạo thân ảnh đang đi tới. Thân ảnh này không có hình người, nó tựa như vô số những chiếc cánh bằng máu thịt sinh trưởng cùng một chỗ rồi giao thoa lẫn nhau, riêng phần mình lan tràn rồi hình thành vô số xúc tu chập trần như một vật thể bất quy tắc. Chỉ có vị trí chính giữa nhô lên một gương mặt. Gương mặt đó không có làn da mà chỉ có máu thịt đang không ngừng nhúc nhích để lộ ra khí thức kinh khủng. Mà bốn phía gương mặt còn mọc ra rất nhiều con mắt, từ lớn đến nhỏ cũng là mất trật tự. Giờ phút này trong từng con mắt đều chiếu rọi ra thân ảnh của đám người hứa thành vô cùng quỷ dị. Thần không có cánh tay, cũng không có hai chân, tựa như là một cỗ, điều khắc bằng máu thịt thật lớn, rồi chậm rãi bay lên trong vòng xoáy của biển máu. uy áp kinh khủng bóp méo toàn bộ nguyệt cung toàn bộ hồng nguyệt cùng với toàn bộ tế nguyệt đại vực tồn tại đó chính là bản thể của xích mẫu tâm thần đám người hứa thanh chấn động trong đầu truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt dường như nhận thức không cách nào thừa nhận được thân ảnh của đối phương vì vậy không thể khống chế mà tự động đi cải biến bộ dáng thần linh trong mắt họ trong nháy mắt tiếp theo trong nháy mắt à trong mắt đám người hứa thanh bộ dạng xích mẫu liền biến thành một nữ tử nàng có một đầu tóc dài huyết sắc toàn thân mặc trường bào màu đỏ trên mặt của xích mẫu cũng không có những con mắt kia vị trí con mắt chỉ để lại hai cái lỗ thủng chảy máu rất nhiều máu tươi chảy xuôi lan tràn khắp toàn thân xích mẫu còn có thể thấy trên người ả quấn canh một cây bụi gai cây bụi gai trước đó à cây bụi gai đó ôm sát thân hình và đâm vào trong đó giờ phút này theo thân ảnh xích mẫu tiến về phía trước Bụi gai có rút lại, dường như nó đang hấp thu huyết dịch của xích mẫu. Về phần sau lưng là vô số bỉ ngạn hoa huyết sắc. Mỗi một lần xích mẫu hạ bước chân xuống, thì đều nở ra một đóa hoa như vậy. Mà bên trong từng đóa hoa cũng thình lình tồn tại một thân ảnh giống xích mẫu như đúc. Đám xích mẫu này đang nhảy động, đang trùng lập, tựa như một màn phát sinh trên hồng nguyệt lúc trước. Mà theo xích mẫu xuất hiện, một cỗ thần uy minh mông vượt xa của trương ti vận cũng bùng phát trên người ả. Bài sơn đảo hải tràn ra ngoài Nếu như để so sánh Thì như trăng sáng với con đom đóm vậy Thần linh không thể nhìn thẳng Cho nên bản năng của chúng ta Vì bảo hộ bản thân sẽ tự động Cải biến nhận thức Chiết xạ đối phương thành bộ rắn Mà riêng chúng ta có thể tiếp nhận Đội trưởng ở bên cạnh lúc này trầm thấp mở miệng Hứa thanh lặng lẽ nhìn Qua xích mẫu đang đi tới Nếu như không nhìn tới chỗ mắt của ạ Như vậy gương mặt xích mẫu Có thể nói là tuyệt con nhà bà Mỹ Tên loại sinh đẹp ấy thì không sinh linh nào có thể có được nó hoàn mỹ vô khuyết đồng thời cũng theo bước chân hạ xuống mà nhanh chóng biến hóa lúc thì là diện mạo nguyên bản nhưng khi thì lạ hiện ra gương mặt của một nam tử thống khổ thần uy đồng dạng cũng bộc phát trên gương mặt đó hình như đang bị dung hợp và tiêu hóa mà gương mặt đó chính là tiểu u thượng thần bị xích mẫu nuốt vào giờ phút này đám người thế tử đều trầm mặc họ nhắm hai mắt lại không có lựa chọn ra tay mà đang chờ đợi đội trưởng hít sâu tương tự không nhúc nhích cũng đang chờ đợi hứa Thành biết rõ họ đều đang đợi chúa tể lý tự hóa cũng chính vào thời khắc này pho tượng lý tự hóa đội trời đập đất đứng sừng sững trên bình nguyên sám hối hai tay đang giơ cao để giữ chặt ngôi sao hồng nguyệt khí thức khôi phục trên người chúa tể bỗng nhiên tan biến cặp mắt của y chậm rãi mở ra Trong nháy mắt mở mắt, trong mắt chúa tẻ mang theo vẻ tang thương, mang theo thâm ý nhìn xuống tế nguyệt đại vực. Theo ánh mắt hạ xuống, toàn bộ tế nguyệt đại vực là một mảnh sáng ngời. Bầu trời huyết sắc bị xé nứt, hóa thành từng dạng mây đỏ. Đại địa lên xuống, bất động, tạo thành sơn mạch cao thấp không bằng phẳng. Vạn vật tàn lụi, trở thành hạt giống cỏ cây. Một gốc thừng vật, từng cây đại thụ, biến thành từng mảng rừng rậm. dưới mắt của chúa tể Hình như toàn bộ đều khôi phục lại. Trong chớp mắt này, đại địa tuyệt vọng, liên tỏa ra hy vọng và sinh cơ. Chỉ có Hồng Nguyệt là vẫn đỏ tươi như trước. Lý Tự Hóa ngẩng đầu nhìn lên Hồng Nguyệt rồi buông lỏng hai tay, đang bắt lấy ngôi sao này. Hồng Nguyệt cũng không rời đi mà trôi nổi giữa không trung Lý Tự Hóa chầm mặc mấy hơi thở rồi bước về phía trước. Mỗi một bước đạp xuống hư không cũng tràn ra sắc vàng rung động. Khiến cho tia sáng từ ngôi sao Hồng Nguyệt Cũng bị áp chế Xuất hiện vẻ ảm đạm Cho đến khi y bước lên Hồng Nguyệt Tới trước Nguyệt Cung Khoảnh khắc tiến vào Thân ảnh xích mẫu ở trong vòng xoáy huyết sắc Ở trong Nguyệt Cung cũng hoàn toàn lộ ra Hai bên đối mắt nhìn nhau Đã lâu không gặp Giọng nói của Lý Tự Hóa chuyển ra khá nhẹ Nhưng lại tạo ra một cảm giác rất nặng Khiến cho Nguyệt Cung phải rung động lắc lư Âm sóng dấy lên Càng làm cho biển máu bốn phía của xích mẫu bị làm cho bất động đám người hứa thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong lòng nhanh chóng riêng phần mình lui ra bọn họ rất rõ ràng trận chiến tiếp theo đây không phải thứ mà bọn hắn có thể tham dự coi như là uẩn thần cũng không có tư cách mà giờ khắc này trên biển máu xích mẫu mặt không cảm xúc trong đôi mắt trống rỗng dâng lên hai luồng lửa huyết sắc nhìn qua lý tự hóa tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đối với việc y đã khôi phục và tới đây huyền u rời khỏi thời gian đã biến Lý tự hóa, ngươi thức tỉnh đã không còn ý nghĩa. Xích mẫu bình tĩnh mở miệng, dòng nói không ẩn chứa một chút cảm xúc chấn động nào, không buồn, không vui. Một màn này, ở trong mắt những người khác nhau, là có sự khác nhau. Cảnh tượng trong mắt mỗi người đều là cực hạn do nhận thức theo bản năng, thay đổi huyễn hóa ra, để người ta có thể thừa nhận. Ví dụ như trong mắt đám người thế tử, xích mẫu trong mắt họ là thân thể hình người dung hợp với lông vũ, càng thêm dữ tợn càng thêm tà ác càng thêm kinh khủng, mà lửa trong mắt xích mẫu không phải là hỏa diễm mà đó là hai quả tinh thần đang nhúc nhích, cái này chính là thần linh, bởi vì cấp độ sinh mệnh rất cao, vì vậy mà trong mắt chúng sinh thần linh có vô số bộ dáng, cho nên một khi thần linh muốn diệt thế thì vô cùng đơn giản, thần chỉ cần chiếu hình ảnh bản thân của mình vào trong mắt chúng sinh, như vậy thì tử vong sẽ phủ xuống. từ điểm này cũng có thể nhìn ra chỗ kinh khủng của tàn diện thần linh bởi vì chúng sinh vạn tộc bất kể tu vi gì thân ở trong mắt họ đều là cùng một bộ dáng. mà giờ khắc này giọng nói của xích mẫu rơi vào trong tai đám người hứa thanh hóa thành sấm sét ầm mỹ cuộn chảo trong tâm thần khiến cho tất cả mọi người trong thời gian ngắn đã mất đi hết thảy sức phản kháng đám người thế tử triển khai phương pháp của riêng mình giúp bản thân miễn cưỡng có thể thừa nhận hứa thanh không chút trần trờ Trước tiên lấy ra một nắm buồn cầm vào trong tay Đây là vật mà Nê Hổ Ly để lại choán hắn Đội trưởng bên đó cũng nhanh chóng lấy ra một sợi tóc Đây là tín vật của Nguyệt Viêm Thượng Thần Mặc dù đối phương đã đến lại đi Nhưng đội trưởng Thủy Trung lưu lại sợi tóc này Chỉ có lý tự hóa là không cần bất luận chống cự gì cả Lặng lẽ đứng trong Nguyệt Cung nhìn qua xích mẫu Sau một hồi lâu một giọng nói êm dịu chuyển ra Sứ mạng vẫn còn Bốn chữ này đối với xích mẫu mà nói hình như có thể hình thành một loại kích thích nào đó. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo máu tươi chảy xuôi trên thân xích mẫu càng nhiều thêm bụi gai quấn quanh càng siết chặt bên trong vô số bỉ ngạn hoa nở rộ ở trên biển máu sau lưng vô số ả vẻ mặt hóa thành oán độc chuyển ra một tiếng gầm nhạc. Sứ mạng Là sứ mạng Hoàng Thiên hay là sứ mạng hậu thổ đây? Lý tự hóa chẳng lẽ người đã quên sự tỉnh phát sinh ở Hoàng Thiên rồi sao? Chúng ta nguyên bản sinh ra làm thần, là ai phong ấn tổ tiên chúng ta, để cho con nối dõi đời sau mất đi thần vị. Lý tự hóa nhắm hai mắt lại, hồi lâu y lắc đầu, chưa từng quên. Toàn thân xích mẫu lập lòe ánh sáng huyết hồng, hồng mang dâng lên ngập trời, thân thể đi ra một bước về phía lý tự hóa. Là ai dâng lên cái gọi là thiên đạo ở trên thần thổ của chúng ta để tới chấn áp chúng ta. Là ai đã phong cấm chúng ta dưới mặt đất vọng cổ Xây dựng ra thế giới tù sĩ trên thần thổ của chúng ta Theo giọng nói vang lên Bộ dạng của xích mẫu Trong mắt hứa thành lại cải biến Giờ phút này vẻ tuyệt mỹ nguyên bản của nữ tử Đang vỡ vụn lớp ngoài Từng đám lồng vũ huyết sắc dần dần thay thế máu thịt Mà lời nói quả vẫn đang tiếp tục Lý tự hóa Ta lựa chọn thành thần Không sai Năm đó lúc người rời đi cũng tương tự với ta Nhưng tại sao về sau người lại dập tắt thần hỏa, phản bội huyết mạch của chúng ta? Người tới từ Hoàng Thiên lại trở thành hậu thổ. Ta đến từ Hoàng Thiên thì vẫn đại biểu Hoàng Thiên như trước. Sau khi xích mẫu nói ra những lời sau cùng đó, dĩ nhiên đã xuất hiện trước mặt lý tự hóa. Trong mắt hứa thành thân hình kia âm mầm biến hóa, bộ dạng nữ tử hoàn toàn tan mất, lại biến thành máu thịt kinh khủng như lúc ban đầu. Và lại giờ khắc này, tất cả lông vũ cấp tốc xù ra phía ngoài, lộ ra bên trong của đoàn máu thịt do lông vũ tạo thành này. Chỗ đó có một cái hốc mắt thật lớn, không có con mắt, chỉ có vô cùng vô tận máu lãng chảy ra. Đối mặt với lời nói của xích mẫu, cùng với thân ảnh tới gần, lý tự hóa trầm mặc, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài. Y giờ tay phải lên nhấn một cái về phía bầu trời. Dưới một nhấn này màn trời vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Mà từng mảnh vỡ trong quá trình hạ xuống đều đang biến hóa, tiến tới hình thành từng đạo khí thức kinh thiên động địa, sau đó huyễn hóa thành vô số hư ảnh. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần, có long phượng, thú vật, càng có các loại linh thú viễn cổ, thậm chí hứa thanh còn nhìn thấy kim mô trong đó. Theo sự xuất hiện của bọn nó, theo khí thức bộc phát ra, một cỗ chấn động riêng biệt thuộc về công pháp hoàng cấp, thình linh trồi lên trên người những hư ảnh được hình thành từ mảnh vỡ kia. Chúng nó toàn bộ đều là công pháp hoàng cấp, bao hàm vạn tộc, số lượng cực nhiều. Áng phỏng đoán là con số cũng hơn vạn. Giờ phút này lại bị một tay lý tự hóa triệu hoán ra. nháy mắt xuất hiện, hơn vạn công pháp hoàng cấp này, riêng phần mình thể hiện ra bản nguyên. Trong chớp mắt, ở bên trong từng hư ảnh do công pháp hoàng cấp biến thành, giống như bị giải khai phong ấn, xuất hiện cấm kỵ vậy. Từng kiện... Từng thanh vũ khí, các dạng vật phẩm, trong đó có cả trường mâu hủy diệt mà hứa thanh cảm nhận được ở trong kim ô. Bây giờ toàn bộ đều hiển lộ trên bức màn trời. Đây chính là binh khí cấm kỵ. Sự xuất hiện của chúng nó bạo phát ra chấn động kinh khủng tột cùng. Sau đó công kích về chỗ của xích mẫu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé Bà mẹ nó hôm qua quên không mua mì tôm mà không biết nó hết anh em ạ. Cơm cũng hết, đêm đọc truyện mẹ mà đói, đói mẹ cái cảm giác đói không khác gì là, là là thần tính nó thay thế nhân tính, anh em mẹ, mẹ đói khát thậm chí là tôi có thể ăn sống cả, cả cả cả những cái con vật mà có thể ăn được thôi, những con không ăn được thì không dám ăn. Tôi có xem một bộ phim thấy chúng nó ăn sống nhện, thì sợ đéo chịu được, nhưng mà mình thì chắc là dụ, ăn sống mấy cái con như là xóa huyết thì chắc ăn được. <cười> Sở huyết hoặc là bạch tuộc gì đấy Tôi thấy bọn ăn sống bạch tuộc Tôi thấy nó cũng trắng trắng Nó cũng sạch sạch chắc là ăn được Còn lại những cái khác thì không dám Mà công nhận đói thật đấy Mẹ đọc chuyện đêm tầm 3-4 giờ sáng Nó đói đau đói đớn luôn Bình thường là xuống lục cơm nguội hôm nay Xuống cơm nguội hết mì tôm hết Không biết ăn cái gì nữa chẳng có cái gì để ăn cả Mở tủ lạnh ra Trong có một quả cam bổ đôi Mà ai nhét vào trong tủ lạnh chưa ăn Dã man thật Đói này mà ăn cam thì chết luôn tôi thì bye bye mọi người chúc mọi người vui vẻ nhá hy vọng mọi người bớt chút thời gian để like để sắp để comment cảm ơn anh em rất là nhiều